Một vài dòng. Nhiều năm về trước, một quỹ viên chấp hành khá cao tuổi của một công ty dầu lửa đã đưa ra một quyết định sai lầm làm công ty thiệt hại hơn 2 triệu đô la. Dung dê. Rốt ven phân lúc đó là người đứng đầu tập đoàn này. Vào cái ngày đen tối mà tin tức khủng khiếp trên được lan truyền ra, hầu hết các nhân viên và ủy viên khác của công ty đều lo lắng và muốn tránh mặt Rốt ven phân, không ai muốn bị liên lụy gì. Chỉ trừ có một người. Đó chính là ủy viên đưa ra quyết định sai lầm kia. Ông ta là Edward T. Bedford Rốt Fenfer ngay hôm ấy hẹn gặp Bedford và Bedford rất đúng giờ. Ông ta đã sẵn sàng nghe một bài diễn thuyết nghiệt ngã từ Rốt Fenfer. Khi Bedford bước vào phòng Rốt Fenfer, ông vua dầu lửa đang ngồi cạnh bàn, bận rộn viết bằng bút chỉ lên một tờ giấy. Bedford đứng yên lặng, không muốn phá ngang. Sau vài phút, Rốt Fenfer ngẩn lên. A, anh đấy hả? Bedford, Rothschild nói rất bình tĩnh, tôi nghĩ là anh đã nghe tin những tổn thất của công ty chúng ta rồi chứ. Bedford đáp rằng ông đã biết rồi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này, Rothschild nói, và trước khi tôi nói chuyện với anh, tôi đã ghi ra đây vài dòng. Sau này, Bedford kể lại cuộc nói chuyện của ông với Rothschild như sau, tôi thấy rõ dòng đầu tiên của tờ giấy mà ông chủ đã viết vài dòng là những ưu điểm của Bedford Sau đó là một loạt những đức tính của tôi, kèm theo là miêu tả vắng tắt rằng tôi đã giúp công ty đưa ra quyết định đúng đắn được 3 lần và giúp công ty kiếm được gấp nhiều lần số tiền tổn thất lần này. Tôi không bao giờ quên bài học ấy. Trong nhiều năm sau, bất kỳ khi nào tôi định nổi táo với người khác, tôi đều bắt mình phải ngồi xuống, nghĩ và viết ra một bảng liệt kê những ưu điểm của người đó, dài hết sức có thể. Khi tôi viết xong bảng đó thì thường tôi cũng thấy bất cáo rồi không biết là thói quen này đã giúp tôi bao nhiêu lần tránh được những sai phạm tôi có thể có, đó là nổi táo một cách mù quáng với người khác. Tôi biết ơn ông chủ tôi vì thói quen này và bây giờ tôi giới thiệu nó cho tất cả các bạn.